nháy mắt thở dài nhẹ nhõn một hơi hành a ta không thành vấn đề lục đại bảo cái thứ nhất nhấc tay gật đầu nữ g khí nhẹ nhàng nhị bảo tiểu bảo tắc biểu tình héo héo khẽ cắn môi cũng đi theo gật đầu chương 82 ư chương 82 kinh thành g a tàu hỏa tam bảo thay thống nhất ăn mặc sơ mi trắng xứng p h ò n g l ụ c quân quần tóc cấp lưu mỹ vân cạo đến ngắn ngủn diện mạo xoáy khí làn da trắng nõn đi đường ngẩng đầu đ ỡ n ngực từng cái đều tinh thần vô cùng ở trên trúc trong đám người có vẻ phá lệ trói mắt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 chính mình là có thể hướng phía trước tế h lưu mỹ vân cũng chỉ yêu cầu đôi mắt nhìn c h ằ m c h ằ m lại còn có có bọn họ tiểu cứu cứu hộ giá hộ tống so mấy năm trước ra xa nhà thời điểm bối một cái ôm một cái đánh trả vội chân loạn hai đôi mắt đều không đủ dùng thời điểm bất lo nhiều chính là đi cũng dễ dàng nói nhau nhau lục nhị bảo người dẫm ta g i à y thượng đại bảo đem đệ đệ l ẩ y ra túi đầu liền nhìn đến mới tinh tiểu bạch g i à y thượng vài cái dấu chân tất cả đều là vừa rồi một khối tế thời điểm dẫm lên thực xin lỗi sao, lại không phải ta một người d ẫ m lục nhị bảo thực có lệ xin lỗi. vốn dĩ sao, hắn đều bị tê thành bánh nhân thì tử, nào còn lo lắng giải, không thấy hắn trên chân cũng vài cái d ấ u giải từ đâu. các ngươi hai cái nhanh lên a, đừng đi lạc, cứu cứu cùng tiểu bảo đã đến phía trước đi. lưu mỹ vân đi theo thúc rục. hai huynh đệ vọng liếc mắt một cái, vì thế chạy nhanh lôi kéo tay lại theo sau, cũng không rảnh lo giải giơ không ố u hế. thật vất vả tê thượng ghế ngồi cứng thùng xe. lối đi nhỏ lớn lớn bé bé bao tải phân hóa học túi d ọ che t ử đ ậ lặt tì tùng h trong không khí các loại h ã n vị theo xe lửa cửa sổ gió nhẹ thổi qua tới bên thai tiểu h à i tử khóc nỉ non thanh chửi bậy thanh liên miên không ngừng lưu mỹ vân tuy rằng không quá có thể thích ứng nhưng cũng không như vậy tiểu khí không cần phải lục trường trinh đi hai bước liền quay đầu lo lắng vọng liếc mắt một cái còn đem nàng tay t ú m đến gắt gao tỷ tỷ phu ta chỗ ngồi ở chỗ này lưu bắc vân thực mau tìm được chỗ ngồi hào đem đại bảo bọn họ mấy cái mang qua đi dàn xếp hảo một loạt chỗ ngồi toàn cho bọn hắn ra chiếm xong rồi không có người xa lạ đảo cũng rất phương tiện tưởng như thế nào động liền như thế nào động ta cùng mụ mụ ngồi bên này các ngươi ba đến đối diện đi lục trường trinh không lưu tình chút nào đem ba nhi tử đuổi tới một bên hắn hảo cùng tức phụ nhi hảo rửa gần ngồi đại bảo chết sống không chịu dịch n ô n g không được ta muốn rửa gần mụ mụ ngồi mụ mụ trên người hương ta đây cũng muốn rửa gần mụ mụ ngồi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 Ta mang các ngươi đi. Bên cạnh Bác Văn buông thư, vừa muốn đứng dậy, lại bị Đại Bảo ngăn đón. Chúng ta tưởng chính mình đi, lại không xa, vừa rồi lại đây ta đều thấy được. Tiểu Bảo gật gật đầu, đúng vậy, chính chúng ta đi là được làm. Tam Bảo Thay cảm thấy chính là đi đi về lúc cờ, không cần thiết như vậy phiền toái. Bọn họ đều lớn như vậy người, chính mình đi là được. Lục Trường Trinh không đồng ý, làm tiểu cứu cứu mang các ngươi một khối đi, đừng chạy lung tung. Chờ Lưu Bác Văn mang theo Tam Bảo t h a i đi về lúc cờ.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 Lưu Mỹ Vân không lo lắng Tam Bảo t h a i chính mình là đường, chỉ là không yên tâm xe lửa thượng người. Thập niên 80 sơ, chị An còn không có như vậy tốt thời điểm, xe lửa thượng như long hỗn tạp người nào đều có. Nếu là gặp được cái loại này sẽ chơi thủ đoạn mẹ mìn, đừng nói ngươi một cái mới vừa hiểu chuyện Tiểu h à i Nhi, chính là 17-18 t u ổ i cô Nương đều có ở xe lửa thượng mất tích. Cô Nương, ngươi một người a. Lưu Mỹ Vân xem phụ tử mấy cái đi nửa ngày, phỏng chừng là người nhiều xếp hàng. nàng liền n h à n chán nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đen như mực cảnh đêm xem, đột nhiên liền nghe được bên cạnh truyền đến một nữ nhân thanh âm. chương 83 chương 83 trung niên nữ nhân nhìn bốn năm c h ụ c tới tuổi tuổi tác, tóc năng thành hiện giờ nhất thời thượng tóc ăn, áo khoác hồng diễm diễm, tươi cười hiền lành, chợt xem không có gì đặc biệt, nhưng lưu m ị vân lại mạc dành có loại quen thuộc cảm, tổng cảm giác ở đâu gặp qua dường như hơi cho khởi mày, nàng nói, không phải, nhà ta người thượng ven nút cờ đi, đại tỷ ngươi có việc nhi.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 Ngươi nói ta này lao thấp cấp đều chờ đã nửa ngày, kia v ê đút c ờ trước mặt người liền điều phùng đều chen không vào. Cô nương ta xem ngươi người mỹ thiện tâm, này bánh đậu xanh ta k h u e nữ lên xe trước cho ta mua. Ta cũng không yêu ăn này ngọt tư tư đồ vật, ngươi nếm thử xem. Lưu Mỹ Vân đuôi lông mẩy rơ i ơ lên, một ngụm tự tuyệt. Đại tỷ, ta cũng không yêu ăn ngọt. Đúng không? Ta liền nói ngọn ý nhi này có gì ăn ngon, ta k h u e nữ nàng một hai phải hòa cái kia tiền. Trung niên nữ nhân theo Lưu Mỹ Vân nói liền đi xuống nói. Ngươi là không biết, ta khê u nữ tử kiếm lời, kia hoa lên là ăn xài phung phí, gì đều hướng ra mang, liền tháng trước còn cấp quê quán trang đài h ắ c bạch TV, hơn trăm khối đâu, ta nhìn đều đau lòng. Lưu Mỹ vẫn nhếch môi, Mỹ mắt con con cười phụ h ọ a khê u nữ hiếu thuận còn không hảo a, TV thứ đồ kia hảo hiếm lạ, đại tỷ ngươi ngày lành còn ở phía sau đâu? Trung niên nữ nhân vô đuổi, còn không phải sao? Ta liền này một cái khê nữ, liền nóng t r ô n g có thể hưởng điểm phúc, trước kia nhà ta cũng là nghèo đến không mẹ hạ nổi.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 vẻ mặt hướng tới, đi à, một tháng hai trăm nhiều đâu, ta nam nhân một tháng mười bốn mươi mấy, trong nhà như vậy nhiều há m ồ n còn muốn ăn cơm, ta có thể tưởng tượng đi, n g ư ờ i nam nhân sẽ không đồng ý đi. Lưu Mỹ Vân cắn răng một cái, hắn không đồng ý ta liền chính mình trốn đi, dù sao ta nhà mẹ để khẳng định sẽ đáp ứng, ta đệ đi học còn muốn học phí đâu, ta nếu là chính mình có thể chính mình kiếm nhiều như vậy tiền, về sau lấy tiền về nhà mẹ để cũng không cần lại xem người s ắ c mặt. Đại tỷ ngươi là không biết.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 Ta mỗi lần khấu hạ đồ ăn tiền cấp nhà mẹ đẻ, ngươi nói ta h o a n không oan u ổ n Nữ nhân khỏe miệng chịu chịu. Lần đầu gặp được cái so nàng còn có thể nói, nàng gác nơi này ngồi cả buổi đều. Kia đầu nàng nam nhân cho nàng huy hai lần tay ở thuốc dục đâu. Cái kia, đại muội tử, v ề đúc cờ bên kia người giống như thiếu, ta phải đi trước đi v ề đúc cờ. Như vậy đi, ta cho ngươi lưu cái địa chỉ, tới rồi thượng hải ngươi nếu là xác định cùng ta một khối đi phương nam, ngươi liền hậu thiên tới tìm ta, chính mình mang lên mua xe phiếu tiền.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 nốt r ồ i đen nam nhân gật gật đầu, ta vừa rồi ở thùng xe cũng thấy, hai vợ chồng còn ở giận d ố i đâu, ta xem chuyện này 8-9 phần 10 có thể thành, chờ tới tay ta trước c h ơ i hai ngày lại qua tay. h ử ngươi liền tưởng đi ngươi. tóc c o n nữ nhân mắt trợn trắng, đối nam nhân đứng h ạ n h một chút không kinh ngạc. nốt r ồ i đen nam nhân một bên nói, trong đầu còn hiện lên chính là lưu mỹ vân kia trường câu nhân khuôn mặt, kia làn da trắng non so 17-18 t u ổ i cô nương còn muốn thủy nộn, hơn nữa thân thể đường cong l à l nước.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 Lục Trường t r i n h nghe xong hắn tức phụ Nhi cung cấp tin tức sau, đối này hai vợ chồng là bọn buôn người, sự tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Đi phương Nam làm công một tháng 200, Bầu trời rất b á n h có nhân có thể đem người t ạ p chết. Hơn nữa phía trước Lưu Mỹ Vân ở Lưu Tỉnh bệnh viện sinh hải tử lần đó cũng gặp được một cái trộm hải tử nữ nhân. Cuối cùng thẩm vấn nửa ngày, phát hiện kia nữ nhân lừa bán tiểu hải tử, cũng không phải đơn đả độc đấu. Sau lưng có một cái thành thuộc vận chuyển tuyến, các nàng mỗi lần chỉ phụ trách tìm hải tử sau đó qua tay. cũng không phải trực tiếp bán được nghèo khe suối, chính là kia lượng nữ nhân biết đến rất ít, cung cấp manh mối cuối cùng cũng không bắt được gì liền chật đ ứ c bọn buôn người tập thể một cái so một cái i ả o hạt. Lục Trường Trinh rõ ràng nhớ rõ, kia hai nữ nhân công đạo các nàng lần đầu tiên bị người lôi kéo làm loại này tăng lương tâm sinh ý, cũng chính là ở Thượng Hải. Lục Trường Trinh mãnh liệt trực tiếp suy đoán, này hai vợ chồng cùng lúc trước ở Liêu Tỉnh phụ trách tìm hài tử kia hai nữ nhân, tuyệt đối thoát không được căn hệ. Muốn thật giống Lưu Mỹ v ẫ n nói.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 Chu t u ệ Như làm một b ả n lớn đồ ăn, trong đó quang con dễ thích ăn liền vài đạo, kết quả người một ngụm không đếm. Lưu Vĩnh Niên đang theo ba cái tiểu cháu ngoại tán g â u thuận miệng liền nói: Ngươi biết cái gì? Kia khẳng định là nhiệm vụ quan trọng, cơm gì thời điểm không thể ăn, chờ trường trinh trở về, ta thượng bên ngoài ăn đi. Sao? c h ê ta làm không thể ăn? Chu t u ệ Như đem Lưu Vĩnh Niên trước mặt chén đũa thu hồi tới. Lưu Vĩnh Niên vẻ mặt ủy khuất, ta gì thời điểm nói qua kia lời nói, ta ý tứ là. nữ nhi con rể khó được trở về một chuyến, ngươi cũng đừng mệt. Nhân dân lộ bên kia tiệm cơm tây ngươi không phải vẫn luôn muốn đi sao? Hai tử đã trở lại, ta liền đi thử thử bái. Còn tiệm cơm tây, giao n ĩ a ngươi sẽ xử sao? Chu t u ệ Như tức giận lại cầm chén đũa cấp thả lại đi. Hai vợ chồng đấu võ m ồ n công phu, Lưu Mỹ Vân cùng đệ đệ Bắc Văn đang ở vùi đầu l ù a c ơ m Chu t u ệ Như một người cấp thêm cái đại đùi gà. Ngươi nhiều chỉnh gà khẳng định không đủ, Chu t u ệ Như sợ phân không khai.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 mẹ ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. từ vào nhà, lưu mỹ vân liền không nhìn thấy chu tuệ như rảnh rỗi quá, trong mắt tất cả đều là vụn vặt việc. chu tuệ như thở dài, ngồi ở nữ nhi bên cạnh, ta mỗi ngày nghỉ ngơi đâu, này đều nghỉ ngơi đủ rồi, không chuyện gì nhưng làm, trong lòng không phải h o ả n g sao? trước kia ở nông trường mỗi ngày làm việc đều thói quen, nay thình lình trở về thành về sau, lưu vĩnh niên nhưng thật ra khôi phục công tác vẫn là toán học l a o sư, nhưng nàng trước kia cái kia công tác cương vị trường học cải cách trực tiếp đều c h ệ c bỏ.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 mẹ, ngươi nếu là không nghĩ đ ạ i ở trong nhà không có việc gì làm, quá hai ngày ta cho ngươi tìm một việc làm bãi. c ơ m nước xong, Lưu Mỹ Vân ở phòng cùng Chu t h ệ Như nói chuyện t hiếm. Lưu Vĩnh Niên cùng Lưu Bắc Văn thì tại phòng bếp thu thập chén đũa. gì với c a Chu t h ệ Như mắt sáng rực lên một chút. Lưu Mỹ Vân, quá mấy ngày lại nói cho ngươi, hai ngày này ba mẹ các ngươi hảo hảo b ồ i b ồ i Bắc Văn đi, hắn này một chuyến xuất ngoại không cái răm ba năm nhưng cũng chưa về. nói đến Tiểu Nhi tử.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 rốt cuộc thấy cũng chưa gặp qua, nhưng dù sao cũng là Chu t u ệ Như thân đệ đệ, hơn nữa lúc trước vẫn là x c h theo một d ư ơ n g c á c h ê n bé đi ra ngoài, Lưu Mỹ Vân khá tò mò người này có thể hôn thành gì dạng, không đâu Chu t u ệ Như lau nước mắt, thực mau bị nữ nhi rời đi lực chú ý, ta cùng người ba cũng nghĩ biện pháp đi tìm, nhưng cũng chưa cái gì tin tức, không có việc gì, nói không chừng lại quá 2 năm cứu cứu liền đã trở lại, Lưu Mỹ Vân an ủi nàng, cảm thấy cái này để tải cũng không tốt, Lưu Mỹ Vân lại thay đổi cái vui vẻ.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 chính là kém tiền, chỉ cần là ngươi muốn làm, mẹ đều duy trì ngươi. Chu Tuệ Như tuy rằng không hiểu nữ nhi vì cái gì muốn trước tiền tốt nghiệp, nhưng là nàng biết Mỹ Vân từ trước đến nay có chủ kiến, hơn nữa làm việc lại trầm ổn có c h ừ n g mực, căn bản không cần nàng nhọc lòng, duy trì thì tốt rồi. Này đầu h ố n g hảo Chu Tuệ Như, Lục Trường Trinh bên kia Thiên Mao h ắ c thời điểm mới trở về, Lưu Mỹ Vân chờ Chu Tuệ Như hai vợ chồng mang theo Bắc Văn còn có Đại Bảo bọn họ mấy cái đi trường học bên ngoài tản bộ tiêu thực thời điểm. mới tò mò hỏi cha thế nào không quá thuận lợi lục trường trinh d ũ xuống mắt kia hai người thực c ẩ n thận hạ xe lửa liền tìm cái lữ quán cũng không có gì động tĩnh thượng hải bên này công an ở phái người nhìn chằm chằm đâu cho ngươi địa chỉ là cái vứt đi nhà cũ công an phái người tra xét phòng chủ còn ở vùng hoang dã phương bắc bên kia đó là chính phủ muốn trả về sản nghiệp tổ tiên vẫn luôn không ai tiếp quản người phòng t r ừ n g là cậy khóa đi vào kia nữ nhân nói hậu thiên muốn mang chất nữ đi phương nam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 Lưu Mỹ v â n nhịn xuống không nói chính là lần này không phá hủy người này lái buôn tập thể vậy đến chờ đến cuối thập niên 80, trong lúc lại qua đi 10 năm vô tội người bị hại chỉ biết càng ngày càng nhiều Lục Trường Trinh cao mày trầm m ặ t trước sau không nhả ra Lưu Mỹ v â n lại tiếp tục nói hơn nữa ngươi yên tâm ta bảo đảm không cùng bọn họ khởi chính diện xung đột ngươi liền ở phụ cận nhìn chăm c h ằ m một có việc ta khẳng định tiêu ngươi ngươi xem ta gì thời điểm làm chính mình ăn qua mệnh ta chính mình còn có người nhà h à i từ đâu.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 hắn có thể yên tâm liền quái vạn nhất có cái cái gì sơ suất lục trường trinh cũng không dám hướng hỏng rồi tưởng hành a ngươi dạy ta hai chiêu khóa hầu quá vai quăng ngã gì tuyệt đối đủ dùng lưu mỹ vân cũng thực hiếu học lục trường trinh ôm t ứ c phụ nhi học không được chuyện này liền đình chỉ tâm lý đem trong nhà địa phương đăng khai cho nàng biểu thị hai lần sau đó chờ t ứ c phụ nhi tự mình thí nghiệm thời điểm lục trường trinh không hề chuẩn bị thiếu chút nữa liền cấp tay chói gà không chặt t ứ c phụ nhi tới cái quá vai q u a n g ngã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 Hoàn thành độ quả thực so sách giáo khoa còn sách giáo khoa, thậm chí còn có thể cùng hắn tham thảo một vài. Hai vợ chồng ở mặt sàn si mang thượng lăn lộn đến len ken rung động, chu t u ệ như bọn họ ở trên hành lang nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng trong nhà tao t ậ c suốt ruột hoàng hốt mở cửa vừa thấy, chính nhìn thấy Lưu Mỹ Vân một chân đá lục trưởng trình sau đầu gối hoa thượng, đem người lượn ngã trên mặt đất, sau đó cả người kỵ ngồi ở nam nhân sau trên eo, khuỷu tay liền phải hạ tàn nhẫn lực hướng người sau trên cổ đông. Mỹ Vân. Chu t h ụ Như sợ tới mức sắc mặt biến đổi, vội chạy tới Ninh Chủ Nữ Nhi lô t h a i Ngươi làm gì à? Có gì lời nói không thể hảo hảo nói? Ngươi đối trưởng Trinh Hạ như vậy nặng tay làm gì? Các ngươi vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? n à y như thế nào liền đi ra ngoài một lát sau, hai vợ chồng liền đánh nhau rồi. Chu t h ệ Như cũng không dám tin tưởng, nàng Nữ Nhi có thể như vậy lưu hãn, nhìn đem con rể đều cấp khi dễ thành gì dạng, ấn trên mặt đất đều không mang theo phản kháng. Ai nha, mẹ. Đôi ta luyện tập đâu?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 Chu t u ệ Như xấu hổ bắt tay sau lưng đầu, Lưu Mỹ Vân thuận miệng giải thích, các ngươi đều đi ra ngoài, đôi ta liền hạt chơi đùa sao? Mẹ, ta nhưng tính đã nhìn ra, ngươi liền đau lòng ngươi con r ể Nói vậy, Chu t u ệ Như thế chính mình biện giải, mẹ vừa rồi cũng chưa dùng sức, còn không phải ngươi láo khi dễ t r ư ở n g Trinh người thành thật, Trường Trinh nơi trốn đều nhờ ngươi, vậy ngươi vừa rồi như vậy, mẹ chính là suốt ruột, sợ ngươi đem t r ư ở n g Trinh đầu vóc chụp hư rồi. Kính Nhi là không dùng sức.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 3. ngươi quá xú. Lục Đại Bảo ghét bỏ hắn ba một thân xú h ã n không giống mụ mụ, trên người vĩnh viễn hương hương. Lục Trường Trinh, Lưu Mỹ Vân học tập phòng thân thuật bản lĩnh, làm Lục Trường Trinh không lời nào để nói. Ngày hôm sau hai vợ chồng liền cùng Chu t u ệ Như cùng Lưu Vĩnh Niên nói dối muốn đi một cái lao chiến hữu gia, Tam Bảo t h a i cùng bọn họ tiểu cứu cứu liền đại ở trong nhà. Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh đi trước một chuyến cục công an, biết được Lưu Mỹ Vân tự nguyện đảm đương t u y n nhân, đều rất b ộ i phục. Tẩu tử. chú ý an toàn, chúng ta người toàn bộ hành trình nhìn c h ằ m c h ằ m người yên tâm. Lục Trường Trinh phát Tiểu Đinh Chí t h à n h cũng lần này nhiệm vụ hành động chung, vẫn là phó đội trưởng, vì bắt giữ người này lái buôn tập thể, Lục Trường Trinh hai vợ chồng đều thượng, Đinh Chí t h à n h bội phục đồng thời cũng không dám có nửa điểm qua loa. Ân, ta thực y ê n tâm, người giúp ta nhìn điểm Trường Trinh là được. Lưu Mỹ Vân xem Lục Trường Trinh hôm nay mặt nghiêm túc đến, người khác cũng không dám tới gần. Đinh Chí t h à n h nuốt nuốt nước miếng, không dám dễ dàng đáp ứng. Chú ý an toàn, đừng thể hiện. Lục Trường Trinh đem đinh trí thành đuổi đi đi. Từ túi móc ra một cái tiểu đao phiến bao hảo đưa cho Lưu Mỹ Vân. Ngày hôm qua ta đã dạy ngươi, đường thương đến chính mình. Yên tâm đi. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu, xem nam nhân thần kinh b a n h đến thật chặt, nàng tiến lên ôm ôm hắn, ôn nhu an ủi, tin tưởng ta. Nếu làm một không thích hợp, ta khẳng định kêu ngươi. Trấn an hảo nam nhân, Lưu Mỹ Vân hít sâu hai khẩu khí, liền vác tay mải, cầm tóc quân nữ nhân đưa cho nàng tờ giấy hướng lao hẻm tìm đi.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 Lưu Mỹ Vân thao thao bất tuyệt chiều tóc quan nữ nhân phun nước đắng, ngẫu nhiên mang một hai câu thượng hải lời nói, lại nhảy nói được tóc quan nữ nhân nhịn không được k h ỏ e miệng chịu chịu. Nàng là chưa thấy qua như vậy có thể nói, máy hát một khai liền không dứt, tất cả đều là trong nhà lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nghe được người không kiên nhẫn, ngươi tiên tiến đến đây đi, ta nam nhân đi ra ngoài làm việc, chễ chút trở về ta nói với hắn, làm hắn đi giúp ngươi mua phiếu. Tóc quan nữ nhân quét Lưu Mỹ Vân trên người tay n g ả i liếc mắt một cái, lại nói.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 Ta nam nhân bên kia nàng đi giúp ta nói liền, chính là trụ nhà ngươi không hảo đi. Ta ở phụ cận tìm c á i nhà khách trụ là được. Đại ca trở về ngươi giúp ta nói một tiếng, vẽ xe tiền nhiều ít ta. Ta hiện tại cho ngươi. Lưu Mỹ Vân nói liền phải từ túi gáo bỏ tiền. Tóc c o n nữ nhân ánh mắt quét mắt, ngăn trở nói, không cần như vậy phiền toái. Trong nhà nhà ở rộng mở đâu, chính là phía trước ta cùng ta nam nhân đều ở bên ngoài làm việc vặt. Trong nhà thật lâu không trụ người c h ă n có điểm chiều. Ngươi tạm chấp nhận chấp vá một đêm, đừng đi nhà khách lan l ộ n hoa tiền tiêu b n g phí không nói ngày mai đại buổi sáng chúng ta còn phải đi tìm n g ư ơ i chậm trễ thời gian chân chờ suy tư vài giây sau lưu mỹ vân mới gật đầu ngượng ngùng nói kia phiền thái đại tỷ người người thật tốt rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người tóc q u n nữ nhân tuy rằng cảm thấy lưu mỹ vân lớn lên một bộ không đứng đắn hồ ly tinh bộ dáng nhưng là người có thể nói miệng con ngọn tiến phòng liền kéo chính mình cánh tay thân thiết một ngụm một cái tỉ te cũng không biết là thật đơn thuần vẫn là biết làm việc đều ta mầm tỷ là được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 Lao tam lần này chính là tìm không ít hoàng hóa, trên đường còn có đến ngọc l ò n g đừng lúc này cho ta chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Nam nhân ngữ khí kinh h thường, ta so ngươi có c h ừ n g mực. Hắn làm này h à n h lại không phải một ngày hai ngày, những cái đó không kinh nhân sự lại ốm lòi xương hoàng mao n h a đầu, nhưng không có lưu mỹ vân loại này tuy rằng hài tử đều sinh, nhưng là khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp dáng người lại đầy đặn tới có lực hấp dẫn. Bất quá hắn là không nóng nảy, dù sao người đã đến mắt trước mặt, về sau có rất nhiều cơ hội.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 nốt rồi đen nam nhân nhìn mắt đồng hồ, cùng thê tử liếc nhau, quyết đoán c h i ề u lưu mỹ vân nói, tới kịp, làm ngươi tẩu tử đưa ngươi trở về lấy, lần này đưa ngươi đi phương nam, nếu là có này, trương phương thuốc nói không chừng người đại lão bản trực tiếp cho ngươi tìm một cái so nhà máy còn muốn tốt việc, có thể kiếm càng nhiều, còn không mệt người cái loại này. kia hành đi, tìm cái đèn tin, nếu không trở về đều tối lửa tắt đèn. lưu mỹ vân bị nói được tâm tư lung lay. mang theo tóc quan nữ nhân liền hướng hai con phố có hơn một k h á c chỗ hẻo lánh ngõ nhỏ ngõ nhỏ đi ngõ nhỏ cuối một gian không lớn nhà t r ệ tiểu viện lục trường trinh mở cửa bỏ qua chỗ ngặt chỗ nhìn lén tóc quan nữ nhân đối với lưu mỹ vân chính là một đốn hùng hùng hổ hổ ngươi hắn nương chết chỗ nào vậy không phải giống ngươi hai câu còn dám cho ta rời nhà trốn đi chờ đóng sân m ô n vào nhà lục trường trinh thanh em một chút liền nhỏ đầy mặt quan tâm ngươi thế nào không có việc gì đi lưu mỹ vân xua xua tay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 tóc quan nữ nhân nhìn đông nhìn tây, không kiên nhẫn có lệ, ngồi thuyền tỉnh tiền, là ta thân thích thuyền đánh cá, một phân tiền không hoa, quay đầu lại ta tìm hai c h ư ơ n g giả vẽ xe lửa, ngươi tới rồi phương nam còn có thể tìm lão bản cho ngươi báo lộ phí, nhiều có lời. Lưu Mỹ Vân nghe thấy có thể chiếm tiện nghi, ánh mắt sáng lên, không nói hai lời liền đi theo lên thuyền. Chỉ là hai chân mới vừa bước lên đi, liền đuổi tới phía sau có bóng người theo kịp, nàng làm bộ không biết, đầu thoáng c h ậ ợ t một chút, sau cổ chính là đau x ó t thân thể ngã xuống. tóc u o n nữ nhân trước nam nhân một bước, đem lưu m ị vân đắp ở trên người mình, liếc nam nhân liếc mắt một cái, chua nói, xem người xinh đẹp, l u y ế n tiết hạ sức lực đúng không? vẫn là ngựa tay, nốt rồi đen nam nhân chừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái, n g a k h í không kiên nhẫn, đừng lại nhảy dài dòng, chạy nhanh đi nghiệm hóa. chương 86 chương 86, này mấy cái rất tiêu chí, cấp lao nhị bên kia đưa qua đi đi. nữ nhân ở khoang thuyền phía dưới một gian đen xì kho hàng.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 còn cảm thấy buồn bực nữ nhân này xem như này đ ô i nhất tiêu chí đi lớn lên hảo không nói kia làn da chính là so với ai khác đều b ạ c h nếu là đưa đến nhị ca bên kia hắn khẳng định cao hứng nốt rồi đen nam nhân d à n h trước một bước nói cái này chính là nhìn tuổi trẻ hai tử đều sinh ba lưu tại dương thành đi mầm tam nhìn về phía tóc c o n nữ nhân nàng xua xua tay vẻ mặt không thèm để ý được rồi cái này liền cho ngươi đại ca lưu lại đi chờ hắn chơi chán rồi lại giá cao hướng trong núi bán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 Lưu Mỹ Vân cảm thấy lần này phải là không đem người này lái buôn tập thể một lưới bắt hết, chỉ sợ về sau đều ngủ không hào giác. Khoang thuyền phía dưới âm lãnh ở mức, không khí lại không lưu thông, phiêu ở trên biển lung lay, hoàn cảnh ác liệt c ậ p ăn uống tiêu tiểu đều ở bịt kín trong không gian, tia hương bị tuyệt, mỗi ngày còn đều phải nghe nữ hài nhi nhóm tuyệt vọng tiếng khóc. Lưu Mỹ Vân cũng không thể an ủi các nàng, nói cho các nàng lúc này công a n đều ở bốn phía mai phục, vạn nhất bị bọn buôn người phát hiện không thích hợp, tia nhưng đều bạch b ậ t việc. ở trên thuyền phiêu ba bốn thiên Lưu Mỹ Vân h o ả n g đến là phun ra vài lần nàng vốn dĩ không say tàu nhưng không chịu nổi hoàn cảnh quá ác liệt liền tính nàng không vượng cô nương khác cũng vượng một cái lây bệnh một cái quả thực bị tội thật sự thật vất vả chờ thuyền dừng lại Lưu Mỹ Vân lại bị người che lại đôi mắt đầu bù tóc rối thượng một chiếc xe vận tải một đường s ó c nảy vài cái giờ trừ bỏ vèo vèo quát gió lạnh cùng nữ hải nhi nhóm hoảng sợ bất lực nước nở thành Lưu m ị Vân gì cũng cảm thụ không đến chỉ mơ hồ nhớ rõ Xe vận tải ở bên trong rừng lại quá một đoạn thời gian, trên xe mấy nữ hải tử bị tún đi xuống, sau đó qua một hồi lâu mới tiếp tục lên đường. Chờ đôi mắt thượng miếng vải đen bị người kéo ra thời điểm, Lưu Mỹ Vân liền thấy cùng nàng cùng nhau nữ hải nhi chỉ còn lại có 10 cái, mà lúc này các nàng đều tê ở một gian t r ố n g trải trong phòng, x i mang trên vách tường liền kéo c ă n dây điện, trừ bỏ mấy cái thông khí khổng, liền cái cửa sổ đều không có, ở mức độ không thể so trong khoang thuyền cường nhiều ít. đánh giá lại không biết là cái nào địa phương tầng hầm g ầ m Qua một hồi lâu mới có người tới cấp các nàng mở chói đưa ăn. Thức ăn nhưng thật ra ngoài dự đoán hảo, không chỉ có có thịt kho tàu, mỗi người còn có một cái đại đùi gà. Đói bụng vài thiên nữ hài nhi thật sự nhịn không được, đều ăn ngấu nghiến ăn lên. Lưu Mỹ Vân cũng không ngoại lệ, ăn cơm no mới có sức lực chu toàn. ă n đến một nửa thời điểm, m ầ m Tỷ đẩy cửa vào nhà, nàng thay đổi thân thời thượng trang h ẫ n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 n à y một đường cũng đều đoán được người một nhà lái bu l ử a giới thiệu khẳng định không phải cái gì hảo công tác còn có nửa đường bị tốn xuống xe nữ h ả i nhi t 9 m chín phần mười đã bị bọn họ bán được thâm sơn cùng c ố c p đi đại tỷ nhà yêm nói đối tượng i ê m không làm người giới thiệu công tác cầu xin ngươi phóng yêm trở về đi i ê m cũng không kiếm tiền cầu ngươi yêm cho người dập đầu một cái nông thôn cô nương giọng nói đều khóc hô liên tiếp quỳ trên mặt đất cấp nữ nhân dập đầu nàng bất quá chính là nghĩ ra môn cho chính mình kiếm điểm của hồi m ô n tiền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 bên ngoài liền tiến vào hai cái cái đầu thấp bé lại sinh vẻ mặt đáng khinh tương nam nhân các nữ hải từng cái sợ tới mức run bần bật đều súm lại ở bên nhau vẻ mặt vô t h ố sợ hãi lưu mỹ vân cũng sợ hãi bất quá rốt cuộc lớn tuổi vài tuổi lại sống lâu một đời hơn nữa nàng biết lục trường trinh bọn họ giờ phút này khẳng định liền ở phụ cận thủ đem d ự a vào chính mình trên người một cái nữ hải nhi nhẹ nhàng đẩy ra lưu mỹ vân run run rẩy rẩy dơ lên tay liên quan nói chuyện cũng mang theo vài phần âm run t ỉ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 chính mình đều này tuổi không nhất định có thể cho nàng nam nhân hoài trước nhi tử nối doi tông đường mà lưu mỹ vân cả đời chính là tam bảo thai hơn nữa nhìn dáng người chính là c á i loại này hảo sinh dưỡng người cũng coi như nghe lời nữ nhân liền suy nghĩ nếu là chính mình sinh không được liền mượn lưu mỹ vân bụng sinh người trước tắm rửa đừng khóc l ạ c ta cùng ngươi ca thương lượng hạ cho ngươi an bài cá biệt sống người xem nhiều người như vậy ta liền chiếu cố người là thật đem ngươi đương t ỉ muội thay đổi các nàng ta nhưng không tốt như vậy kiên nhẫn như vậy tốt công tác nếu là không kiếm tiền ta có thể đem chính mình thân chất nữ mang ra tới sao nàng hiện tại ở bằng thành bên kia nhật tử quá đến chính là cùng trước kia nhà tư bản tiểu thư giống nhau lưu mỹ vân đ ì n h chỉ nước nở nghe được nhà tư bản tiểu thư đôi mắt lượn một chút thủ hạ ý thức bắt lấy nữ nhân cánh tay khó có thể tin hỏi thật vậy chăng ngươi nếu là không tin chờ thêm hai ngày ta mang ngươi tới kiến thức kiến thức tóc quăn nữ nhân nhẫn m ạ i tính tình lừa gạt ngoài miệng liên tiếp bánh vẽ trong lòng lại là c h â m chọc t ừ n g trận thật vất vả đem Lưu Mỹ Vân khuyên tiến tắm rửa gian quay đầu lại tìm được nam nhân nhà mình nàng chuyển trong tay nhẫn vàng l ư ờ i biếng mở miệng cái kia Lưu Mỹ Vân ngươi chơi một thời gian có thể ta nhìn người cũng là cái ngốc nếu là sinh hải tử ngươi phải đem nàng cho ta hướng trong núi đuổi rồi tưởng lưu tại bên người chính là m ô n đều không có nốt rồi đen nam nhân đang ở phòng ngủ đ ù nghe xong tức phụ nhi nói hắn một tay đem người ấn đến dưới thân ta ngươi còn không hiểu biết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 Ngươi đương láo bản lương, như vậy sao được đâu? Lưu Mỹ Vân chạy nhanh cúi đầu lảng tránh. Nam Nhân lại bàn tay lại đây, lôi kéo Lưu Mỹ Vân trắng non tế hoạt cánh tay, cười tủm tỉm nói: Có gì không? Có khả năng, ta cùng ngươi tẩu tử, đều đối với ngươi rất vừa lòng. Ngươi chỉ cần nghe lời, tương lai có kiếm không xong tiền tiêu, ta có thể cho ngươi tẩu tử mua kim vòng, cổ kim vòng tay, cũng có thể cho ngươi mua. Đừng nói ngươi nhà mẹ để muốn đổi căn phòng lớn, chính là cho ngươi trong nhà kia ba cái nhi tử. một người lại mua một bộ phòng ở đều không thành vấn đề đại ca ngươi làm ta lại n g â m lại lưu mỹ vân vẻ mặt khó xử lại không trực tiếp cự tuyệt nói đến trong nhà ba cái tiểu tử nàng k h ỏ e mắt thưa t h t h ậ t đúng là có điểm tưởng bọn họ ra tới vài thiên cũng không cùng bọn họ nói kia ba cái ở trong nhà còn không biết muốn nháo thành cái dạng gì lưu mỹ vân bên này cùng nam nhân chu toàn trở lại nông dân phòng tiểu lâu lục trường trinh bên kia lại nhận được lưu mỹ vân từ tiệm v ố n tóc cửa sổ ném ra tới tờ giấy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 Lưu Mỹ Vân đã đi theo bọn buôn người hai vợ chồng tới rồi bằng thành tư nhân tiệm cơm, tiệm cơm lão bảng cũng chính là mầm tỷ trong miệng mầm l ã o nhị. Lưu Mỹ Vân xem diện mạo, đánh giá cũng chính là cái kia nuốt ruồi đen nam nhân thân huynh đệ, hai to mặt lớn, mặc so mầm tỷ còn muốn khoa trương, trên cổ đại dây xích vàng buộc cổ trên người đều ngại trầm cái loại này. Đại ca người nói gì? Muốn cho ta ở chỗ này đ ư ơ n g phục vụ sinh. Lưu Mỹ Vân xem nuốt ruồi đen nam nhân bưng rượu ngon hảo đồ ăn một mình tìm tới môn tới thời điểm.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 có thể kiếm được tiền cho ta để mua phòng là được. nốt rồi đen nam nhân vừa lòng cười, tay không thành thật leo lên lưu mỹ vân bả vai. lưu mỹ vân sợ tới mức tay run lên, bình rượu từ trong tay chảy xuống, gây m ũ i c u n tức khắc sông vào m ũ i thực xin lỗi thực xin lỗi. nam nhân còn ướt hơn phân nửa, lưu mỹ vân luống cuống tay chân cấp xoa, không cẩn thận liền đem nam nhân quần túi cổ khởi đồ vật cấp mang theo ra tới. lưu mỹ vân theo bản năng cong lưng đi nhặt, đại thấy rõ rất trên mặt đất đồ vật sau, nàng thân thể cứng đờ.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 vừa lòng liền trực tiếp giao dịch, không hài lòng liền lưu lại đương người phục vụ, làm nhiều như vậy thứ, dĩ vãng đều thuận thuận lợi lợi, không ra cái gì đại sự. Nhưng lần này tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở hiện trường bị t r ả o v ừ a vặn, hơn nữa vẫn là mấy chục cái an mặc chế phục công an cùng nhau hành động, trực tiếp đem người đều d o á n ốc. nốt rồi đen nam nhân cầm súng chạy trốn, lại không chạy ra rất xa, đã bị công an l ư ợ c ngã trên mặt đất. Lần này vượt tỉnh liên động, cảnh sát tổng cộng bắt phạm tội tập thể ba mươi mấy người. còn có một cái xa xôi vùng núi kêu m i ê u ra thôn địa phương mấy hộ nhà đều hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự dân cư buôn bán từ cả nước các nơi giải cứu ra tới phụ nữ nhi đồng ước chừng vượt qua hơn trăm người đương nhiên chờ báo chí tin tức liên tiếp đăng thời điểm Lưu Mỹ Vân đã x ủ y công an cho nàng phát cờ thưởng vội vàng hồi thượng hải lan lộn mấy ngày Lưu Mỹ Vân thần kinh vẫn luôn căng c h ặ t ở trên đường thời điểm cơ bản đều ở ngủ bù một chút xe lửa đầu gốc còn không có thanh tình đâu lô thai liền trước t ạ c ba ba Mu mu, ba nhi tử cùng trong đó hình đạn pháo dường như xông tới hướng nàng trong lòng nước đâm, nếu không phải lục trường trinh ở phía sau biên nâng nàng, chính mình này đến cấp tam huynh đệ đâm một lão đảo. Mu mu, ngươi bất công, lại trộm mang ba ba đi ra ngoài chơi, bỏ xuống chúng ta. Đại bảo ôm lưu mỹ vân eo, biểu tình căm giận. Nhị bảo tiểu bảo không cam lòng yếu thế, đem lưu mỹ vân vây đến thở không nổi. Tam huynh đệ tam hám ồ m kỷ lý quan quát cấp lưu mỹ vân hai vợ chồng một đốn phát ra. Nhị bảo tay chống lạnh. Mụ mụ, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ông ngoại nói ngươi cùng ba ba đi ra ngoài du lịch, ta cùng ca ca đệ đệ cũng chưa lữ quá du đâu. t h ừ thật quá đáng. Tiểu bảo cũng biểu tình dầu dĩ, đi theo các ca ca phía sau phụ họa. Chính là, mụ mụ, ta cái gì ăn ngon đều trước tiên nhĩ g cho ngươi, mà ngươi lại chỉ có ba ba, ta đều hoài nghi ta cùng đại ca nhị ca là vòm cầu phía dưới nhặt được. Ga tàu hỏa người nhiều vốn dĩ liền x ả o tam huynh đệ còn vây quanh x ả o lưu m ị vân là đầu bong ọ n g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 ra sức lực lớn nhất. Tiểu Bảo sức lực là đại. ở nhà cấp lao r a tử ấn, đem lão gia tử ấn đến đi đường đều k h ậ p h ễ n g Lưu Mỹ Vân k h ỏ e miệng chịu chịu, chạy nhanh lung tung gật đầu. trước đem ba cái làm ẩm ý tiểu tử mang về nhà lại nói. thị p h u ta giúp ngươi lấy hành lý. Lưu Bắc Văn mấy năm nay vóc dáng nhảy đến bay nhanh, đã sắp đuổi kịp Lục Trường Trinh. xem Tam Bảo thai d i u d í t ồ nào đến đầu người đau, hắn chạy nhanh thông minh cho chính mình tìm cái tương đối nhẹ nhàng việc. Lục Trường Trinh cũng không cùng hắn khách khí. Hành lý cấp cầu em vợ cầm, hắn đ ẳ n g ra tay liền đem một hai phải t ễ một khối đi Tam Bảo Thai cấp mạnh mẽ tung khai, trực tiếp một tay kéo một cái, liền hướng chạm đài bên ngoài đi. Về nhà về sau, Lưu Mỹ Vân cùng cha mẹ trò chuyện một lát thiên, lại bồi ba nhi tử nhị vai trong chốc lát, liền chính mình về trước phòng nghỉ ngơi. Đại Bảo Tam huynh đệ còn lại là vui vẻ lòng đang vòi nước trước mặt đùa nghịch chính mình món đồ chơi mới, t ơ lật tít s ú n g b á n nước, là Lưu Mỹ Vân bất thời giờ ở bằng thành nhân dân cầu vượt phía dưới mùa. Tất cả đều là Hồng Công lại đây mới m ẻ ngoạn ý nhi Lưu Mỹ Vân ở trên giường ngủ đến trời đất tối tăm thời điểm bên ngoài Tống Hồng Anh cùng Đinh Chí t h à n h hai vợ chồng để ra một đống lớn đồ vật tới xuyến môn nghe ồn ào nhốn nháo cùng với Hải Tử chơi đùa vui cười thành Lưu Mỹ Vân đầu nặng chân nhẹ từ trên giường bỏ dậy vừa mở ra môn liền thấy Tống Hồng Anh chính khái hạt dưa cùng Chu t u ệ như vừa nói vừa cười tán gẫu Đại Bảo Tam Huynh đệ mang theo Tống Hồng Anh hai cái song bảo thai nữ nhi đang ở chơi chơi s ú n g b á n nước cái cọ ồn ào một mảnh. nơi nơi đều là hoàn thành t i ế u ngữ mẹ nuôi hai cái lớn lên giống nhau như đúc tiểu cô nương ăn mặc màu hồng phấn công chua váy trên đầu chát xinh đẹp s ứ n g dễ biện thấy Lưu Mỹ Vân đều cười tủm tỉm chạy tới chui vào Lưu Mỹ Vân trong lòng n g ự c thân cận Tống Hồng Anh ở bên cạnh nhìn ăn m ù i vị liền nói xem đi n g ư ờ i lão cho các nàng gửi xinh đẹp váy cùng món đồ chơi làm đến hiện tại các nàng thấy ngươi so với ta cái này thân mụ đều được h o n n e n Lưu Mỹ Vân vẻ mặt ôn nhu cười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 Chu Tuệ Như cũng không chú ý những cái đó khách sáo, an tâm đùa với một phòng hải tử chơi đùa. Lục Trường Trinh tiến p h ò n g bếp, đem dao phay hướng thất tượng h một ném, ngươi đều t h ă n g trước, làm ngươi làm bữa cơm còn ủy khuất ngươi. Đinh Chí Thành bị đổ đến không lời gì để nói. An cơm thời điểm, Lưu Vĩnh Niên mới mang theo chính mình sắp muốn xuất ngoại lưu học nhi tử từ bên ngoài khoe ra một vòng trở về. Không lớn phòng khách bày hai bàn, đại nhân tể một bàn, năm cái tiểu h à i nhi thấu một bàn. Tống Hồng Anh ra song bảo thai khuê nữ mới b tuổi. ăn cơm lại đặc biệt bất lo, không cần đại nhân nhìn chằm chằm cũng sẽ không cắn ăn. Cùng lưu mỹ vân gia tam bảo thai khi còn nhỏ hoàn toàn là hai cái dạng. Muội muội, ăn nhiều cà rốt đôi mắt có thể lớn lên lại đại lại viên. Lục nhị bảo cầm chén cà rốt đều chi kỷ chọn đến hai cái muội muội trong chén. Lục tiểu bảo nhìn đến sau, đầu từ trong chén nâng lên tới, liền chiều lưu mỹ vân bên này tèo, muội muội, nhị ca lại đem không yêu ăn cà rốt cấp muội muội. Lục nhị bảo mày nhăn lại, trừng mắt đệ đệ giao hấn. ngươi đều bao lớn rồi, còn đương cáo trả tinh. Tiểu Bảo hừ một tiếng, gấp một đại chiếc đũa cà rốt đến lục nhị Bảo trong chén, nghiêm túc nói, mụ mụ nói không thể cái ăn, ngươi không ăn cà rốt, về sau trường không cao, ta cùng đại ca đều so người cao. nào có, ta rõ ràng cùng các ngươi giống nhau cao. Nhị Bảo không phục, b u n g chén đũa liền lôi kéo đại Bảo cùng Tiểu Bảo so vóc dáng, còn chạy đến đại nhân bên này chứng thực. được rồi, các ngươi giống nhau cao, chạy nhanh ăn cơm.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 Lưu Mỹ Vân còn không có tới kịp trả lời, Tam Bảo t h a i nghe xong nhưng thật ra hưng phấn đến không được. Mụ mụ, ngươi phải cho chúng ta sinh muội muội sao? n h ị Bảo vớt mụ mụ bụng đầy mặt t r ờ mong, thật giống như bên trong đã có một cái muội muội dường như. Lục Trường Trinh cấp tức p h ụ Nhi đổ ấm áp thủy đoan lại đây, thấy ba Nhi tử đem Lưu Mỹ Vân vây đến thấu bất quá khí, hắn một cánh tay rút ra một cái, đem người hướng cậu em vợ Lưu Bắc Văn bên kia đuổi đi, đi đi đi, tìm các ngươi tiểu cứu cứu học bù đi, đừng ở chỗ này n h i xảo.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 muốn tái sinh một cái khẳng định càng vội càng mệt mỏi. lục trường trinh thế tức phụ nhi trả lời, mẹ khẳng định không mang thai, hiện tại bệnh viện còn không, c o tan tầm, ta mang mỹ vân đi bệnh viện xem một chút, khai điểm dự đi, khẳng định dạ dày nơi nào không thoải mái. hành hành, các ngươi chạy nhanh đi. chu tuệ như thấy con rể như vậy khẳng định, cũng b ô n g suy đoán. đến bệnh viện xếp hàng đăng ký thời điểm, lưu mỹ vân suy nghĩ một lát, hỏi lục trường trinh, ngươi như thế nào như vậy khẳng định không mang thai, vạn nhất h à i đâu.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 bây giờ còn có lựa chọn đường sống, chờ năm nay một quá, đã có thể ván đ ạ i đóng thuyền, ta buộc gaô, lục trường trinh vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thật ra đem lưu mỹ vân kinh sợ, gì thời điểm, người sao không cùng ta nói, liền ngươi mang thai thời điểm, hào đi, lưu mỹ vân nhướng mày, thật không nghĩ muốn nữ nhi, không cần lục trường trinh quyết đoán lắc đầu, chúng ta đ ờ i này không nữ nhi duyên, tiếp sau tái sinh cái nữ nhi đi, liền sinh một cái, lưu mỹ vân khoe miệng độ cung không tự giác g i lên.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 các nàng từ nhà t r ệ viện lăn lộn đến nông trường, lại từ nông trường trở lại đại học, lưu vĩnh niên như cũ đương hắn toán học giáo sư, nàng lại chỉ có thể chờ sắp xếp việc làm ở nhà, đã lâu rồi khó tránh khỏi cảm thấy n h ậ t t ử gian nan. hơn nữa lấy hoa sự cũng không cần ngươi nhọc lòng, ta tìm người từ dương thành bên kia giao hàng lại đây, ngươi tìm đinh đại ca hỗ trợ đi nhà ga lấy hóa là được. bán cái vợ ruột bút chỉ hộp bút còn có đồ ăn vặt, tuyệt đối kiếm được so với ta ba tiền lương còn cao. lưu mỹ vân nói chính là thật sự lời nói.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 Quá mấy năm khẳng định càng đ ă n g giá. Chu t u ệ như đấy lòng là không nghĩ làm nữ nhi thay đổi hoàng kim. Đầu mấy năm thiếu tiền liền tính, nhưng hiện tại nhật tử h à o quá. Hiện tại đem thỏi vàng thay đổi, vạn nhất về sau kim giới t r ư ớ n g đến lợi hại, kia không phải mệnh. Mẹ, ta hỏi thăm qua. Hiện tại bên ngoài giá cả cũng không tệ lắm. Chúng ta đem này toàn bộ bán c h ế t hiện, tiền lấy tới đầu tư làm buôn bán, kiếm tiền khẳng định so ngươi chờ thỏi vàng tăng giá trị muốn nhiều đến nhiều. Không phải khẳng định, là phi thường xác định.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 Lưu Vĩnh Niên thừa dịp nữ nhi con rể còn ở trước mặt, liền thật cẩn thận thử hỏi. Chu t u ệ Như đang ở lấy tiểu bổn nhi ghi nhớ nữ nhi dặn dò ý kiến, nàng mắt vừa nhấc, ngựa khí không dung phản b ắ t nói. Trường học không phải có thực đường sao? Ngươi sẽ không ở thực đường giải quyết? Ta là nói ngươi. Lưu Vĩnh Niên thay vẻ mặt lấy lòng cười. Cửa hàng phía sau có có thể nấu cơm địa phương. Chu t u ệ Như một chút không lo lắng cái này, ăn cơm chỗ nào không thể ăn à? Phía sau ngõ nhỏ như vậy khoan địa phương.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 nữ nhi con rể con hảo chính là trở lại kinh thành mà thôi. ưu tú tiểu nhi tử liền không giống nhau, lớn như vậy vốn dĩ đại ở bọn họ bên người thời gian liền không dài, này lại muốn một người ra ngoại quốc như vậy xa địa phương đi học, hai vợ chồng lo lắng sự trong khoảng thời gian này cũng chưa ngủ quá hảo giấc. chu tuệ như sợ nhi tử ở nước ngoài sinh hoạt không thói quen, t r ộ m chuẩn bị thật nhiều đồ vật, s i ê m y lìa dày miếng đột dày khăn quàng cổ đồ hộp tự chế thực phẩm một đông lớn, rất nhiều đều lên không được phi cơ.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 thật vất vả Lưu Mỹ Vân bọn họ mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý cùng với Lưu Vĩnh Niên hai vợ chồng vô hạn vướng bận bước lên hồi kinh xe lửa trở lại kinh thành đem tam bảo thai hướng trường học một ném không hai ngày liền đến đệ đệ Lưu Bắc Văn muốn đi theo đội ngũ xuất ngoại nhật tử Lưu Mỹ Vân khắc không chuẩn bị chính là tiền còn đủ buổi tối đừng chạy loạn nước ngoài không thể so quốc nội an toàn đệ nhất vị thiếu cái gì liền hướng trong nhà gọi điện thoại ta bên này cho ngươi gửi qua đi không phải sợ phiền toái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 lão sư ở thúc d i ụ c người tha thiết ước mơ phi cơ liền ở phía trước biên đem người từ trước mặt lây khai lưu m ị vân ra vẻ nhẹ nhàng v â y v â y tay thúc d i ụ c người kiểm phiếu đăng ký t h ẳ n g đến người qua miệng cống nàng mới hít hít cái mũi không nhịn xuống đi xuống rất nước mắt lục trường trinh ở bên cạnh cho hắn xem đến đau lòng đem t ứ c phụ nhi ôm trong lòng l ự c nhất thời cũng không biết sao an ủi nhiều năm như vậy giống như cũng chưa thấy hắn t ứ c phụ nhi vì sao chuyện này rất qua nước mắt người trước vinh viễn đều là kiên cường lại lý trí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 nếu là gia tranh quốc còn phải mang lên bọn họ tam huynh đệ kia nàng vẫn là liền đại ở trong nhà đi chương 89 ư c h n ư ơ n g 89 tiến đi đệ đệ bắt văn lưu m ị vân sinh hoạt lại khôi phục quý đạo vội vàng học tập tốt nghiệp sự trong nhà tam bảo thai không có tiểu cứu cứu mỗi ngày nhìn bọn hắn chầm chầm làm bài tập liền bắt đầu lơi lòng lên đại bảo còn hào điểm là tam huynh đệ bên trong nhất tự hạn chế trầm ổn nhị bảo cùng tiểu bảo so với học tập càng ái ở bên ngoài điên chơi làm bài tập cũng kéo dài trứng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 ngày thường công tác thời điểm có thể bình dị gần gũi về nhà nhìn chầm chầm ba cái tiểu tử làm bài tập tính tình đều cấp nhìn chầm chầm ra tới cô nãi nãi nhị ca còn không có viết xong đâu lục tiểu bảo q u a i hàm còn nhai ngôn nãi nãi cấp làm tào bánh liền đem lửa đạn hướng nhị ca bên kia điểm ta lập tức liền viết hảo ngươi đừng nói ta lục nhị bảo ngoài miệng nói như vậy tâm tư lại không ở tác nghiệp thượng ánh mắt lao hướng ngăn kéo phía dưới tiểu nhân thư thượng nó cô nãi nãi ta đi ra ngoài chơi bóng rổ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 Tiểu Bảo lại vẻ mặt không sao cả v ậ y vây tay, ta không chơi bóng rổ, ta muốn đánh lách cách. Mặc kệ chơi cái gì, đều trước đem tác nghiệp trò ta viết xong. Lưu Quyền Quân vẻ mặt nghiêm túc, không có biện pháp. Trong nhà lao gia tử cùng Ngô Mẹ đều diễn mặt trắng, Lưu Mỹ Vân hai vợ chồng lại đều ở trường học, cũng chỉ có nàng c á i này thần côn ã ạ i mãi ra tới đường ác nhân. Mỹ Vân, ngươi trưởng p h u lại tới xem ngươi. Lưu Mỹ Vân ở ký túc xá mới vừa tẩy xong đầu, đang chuẩn bị bối mấy cái tiếng pháp từ đơn ngủ tới.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 cam giận nói, nhà ta kia khẩu tử, ở quê quán cho ta c h ụ p cái điện báo đều sợ tự nhi nhiều phí tiền. Trước kia là trong nhà nghèo, nhưng từ năm trước bọn họ chỗ đó đội sản xuất giải tán, trong nhà được mùa, trừ bỏ ăn lương thực, còn có dư thừa có thể hướng chấn trên bán, quanh năm suốt tháng cũng có thể tích c ó t cái mười mấy k h ố i đã có thể này, nàng nhà chồng đều còn l u y ế n tiếp nhiều mua hai trứng kem, có gì việc gấp liền điện báo cũng không phát. mỗi lần một hồi đến trường học, nàng đều tưởng hài tử vô cùng, liền sợ người lạ cái bệnh gì.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 ngoài miệng tuy rằng o á hấn giận nhưng vẫn là chạy đến ký túc xá Aji nơi đó khai trương sợi trực tiếp cùng lục trường trinh đi trụ tiểu lữ quán nam nhân vẻ mặt thỏa mãn ôm t ứ c phụ nhi rôn rập mở miệng lại muốn nói lại thôi trạng thái cùng d ĩ vang dính n h ớ p ra mặt dày bộ dáng hoàn toàn không khớp lưu mỹ vân trở mình vươn nửa thanh chân bóng cánh tay một phen ninh trụ nam nhân lỗ t h a i xuống mặt hung nói lục trường trinh ngươi có việc nhi nói chuyện này đừng rong rong dài dài ta sớm xem ngươi trong khoảng thời gian này không thích hợp nhìn c h ầ m c h ầ m ta cùng nhìn c h ầ m c h ầ m đặc vụ giống nhau thẩn, ngươi cứ việc nói thẳng đi, lại thấy gì đánh nghiêng ngươi bình g i m chua. Không phải. Lục Trường Trinh một ngụm phủ quyết, gắt gao ôm tức phụ nhi thở dài, nửa ngày mới như là hạ thật lớn quyết tâm d ư ờ n g như, mở miệng hỏi nàng, Mỹ Vân, ngươi có phải hay không có chuyện gì gặp ta? Lưu Mỹ Vân thanh âm lời biếng, kia như nhiều, ngươi chỉ nào một kiện. Nghiêm túc. Lục Trường Trinh đem Lưu Mỹ Vân tay t ố n xuống dưới nhẹ nhàng léo, thanh âm khàn khàn hỏi, về chính ngươi. ta chính mình, lưu mỹ vân mỹ mắt rực r c trên mặt hài hước cùng nhẹ nhàng dần dần tiêu tán. ngươi chỉ cái gì a? ta mẹ cho ta t h ỏ i vầng sự, không phải cái kia. nam nhân một đôi mắt nặng nề nhìn trầm c h ầ m nàng, ánh mắt như hùng hưng giống nhau sắc bén. mỹ vân, ngươi sẽ khiêu vũ sao? ngươi sẽ không khiêu vũ, nhưng ngươi sẽ đơn giản phòng thân t h u ậ t còn có súng ống tháo rỡ. lục trường trinh ánh mắt nhìn trầm c h ầ m lưu mỹ vân, sợ bỏ lỡ trên mặt nàng mỗi một cái biểu tình biến hóa. chúng ta bắt người lái buôn thời điểm.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 có chuyện gì là không thể nói cho người trưởng p h u ta, người không tin ta, lục trường trinh là thật rất, hình dung như thế nào đâu, chính là rất phức tạp lại rất khổ sở, cái loại cảm giác này thật giống như hắn trần c h u i thân mình ở t ứ c phụ nhi trước mặt l a b ô n 12 năm, vừa quay đầu lại, lại phát hiện hắn t ứ c phụ nhi còn ăn mặc áo ba lô đâu. thấy nam nhân có cảm xúc, lưu mỹ vân chống hắn n g ư c cân c ầ n ở hắn trên m ô i hôn một cái, mới chậm gì gì nói, không phải không tin ngươi, là chuyện này đối với ngươi mà nói có điểm thần quái.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 còn liên quan đem chính mình đời trước từ sinh ra đến chết đột ngột trải qua đều cấp bản tóm tắt một lần phong thân thuật là ta đời trước tìm tư giáo học xuống ống cũng là vì giảm bớt công tác áp lực cùng câu lạc bộ huấn luyện viên học đến n ỗ i vũ đạo ta là thật sẽ không nhè khi còn nhỏ trong nhà nghèo không điều kiện học mà sau chính mình kiếm lời lại học khiêu vũ trừ bỏ có thể tập thể hình cũng chưa gì dùng hơn nữa chúng ta tập thể hình trực tiếp học yoga là được lưu mỹ vân nói liên tiếp lại xem lục trường trinh quả nhiên biểu tình giải ra trực tiếp cho nàng nói ngấp n g n g từ trên giường ngồi dậy, nam nhân b a i trần, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn tức phụ nhi, khó có thể tin nói, cho nên ngươi là trọng sinh thêm xuyên qua, từ thế kỷ 21 xuyên qua tới Lưu Mỹ Vân. đúng vậy, tổng kết thật sự đúng chỗ. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu, không có từ nam nhân trên mặt nhìn đến kinh tủng cùng tranh n ẽ nàng cũng là rất bội phụ. t i ế g nguyên lai like Lưu Mỹ Vân đâu? Lục Trường Trinh tim đập đều không quy l u ậ t sợ hai hắn kỳ thật là có một chút, sợ đột nhiên nào một ngày.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 Mỹ Vân, ngươi không đã l ử a gạt ta. Nhìn nam nhân trên mặt tự tin, Lưu Mỹ Vân cũng không dám nói gì. t ổ n g không thể nói lúc trước từ tương thân đến kết hôn, biểu hiện ra ngoài thích tất cả đều là nàng rửa kỹ thuật diễn căng ra tới đi. Mỹ Vân, ngươi lại cùng ta nói nói, ngươi lời trước kết hôn sao? Sử đối tượng không. Lục Trường Trinh đêm nay nghe được một cái như vậy ly kỳ chuyện xưa, vẫn là phát sinh ở hắn tức phụ nhi trên người, chú định là trắng đêm khó miên. Không kết hôn, đều vội vàng làm tiền đâu.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 hắn gặp được điều kiện càng tốt, chân g i ố m hai chiếc thuyền bị ta phát hiện liền p h â n mặt sau ta một lòng làm sự nghiệp, mỗi ngày vội đến cơm đều không r ả n h lo ăn, càng không có thời gian yêu đương. lưu mỹ vân ăn ngay nói thật, đời trước nàng liền nói qua hai đoạn, tới nhanh đi cũng nhanh l u ế n ái, đều là nhìn thích hợp liền ở bên nhau, không thích hợp liền p h â n đều qua đi lâu như vậy, lục trường trinh nếu là không dò hỏi tới cùng, nàng đều nhớ không nổi. quả nhiên, lưu mỹ vân nói xong, lấy lục trường trinh liệu tính, lại trầm mặc một hồi lâu.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 Lục Trường Trinh nghe đã mới lạ lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Máy tính hắn biết, bọn họ trường quân đội viện nghiên cứu liền có một đài, lại trầm lại trọng, đến nỗi sở m r t p h o n e cùng trí năng đồng hồ, hắn rất khó tưởng tượng, như thế nào cái c h í năng pháp, rốt cuộc hiện tại chính là liền máy bàn điện thoại đều còn không có phổ cập h i ê n đại. k i ê u chẳng phải là về sau rất nhiều người đều phải thất nghiệp. Lục Trường Trinh từ Lưu Mỹ Vân hai ba câu lời nói, phải ra một cái quan trọng tin tức, muốn về sau đều trí năng hóa.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 đời này khẳng định không thể dẫm lên vết xe đổ a kiếm tiền lại quan trọng có thể có ngươi cùng nhi tử bọn họ quan trọng lục trường trinh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu c h ă n một ngông chàng ngập từ tính thanh âm ở c h ă n phía dưới lại không thuận theo không buông tha ta đây cùng nhi tử ở ngươi trong lòng ai càng quan trọng một chút lưu mỹ vân ở c h ă n phía dưới thật là không khách khí cho nam nhân một chân lục trường trinh ngươi đều mau b u ồ n buốn có thể hay không thành t ụ c điểm ta vừa mới quá ba mươi ă m Lục Trường Trinh hiện tại nhất không thích nghe đến Tức Phụ Nhi nói tuổi tác, hắn đại nàng nửa luôn đâu, hơn nữa Tức Phụ Nhi lớn lên lại xinh đẹp, 30 tuổi còn có thể làm bọn buôn người theo dõi. Chính mình mấy năm nay dài nắng dầm mưa u ấ n luyện, làn da tháo đến càng dài càng hiện lão, đi trên đường hắn đều dần dần có áp lực. Tức Phụ Nhi, ngươi quay đầu lại lau mặt cho ta cũng chỉnh một chút, không cần dầu mỡ. Chân phía dưới, nam nhân thở hổn hển biểu đạt chính mình tố cầu, Lưu Mỹ Vân kêu r ê n liền dư thừa mở miệng nói chuyện sức lực cũng chưa. trường 90 trường 90 1980 cuối năm thời điểm lưu mỹ vân lấy hai môn bài chuyên ngành tổng thành tích đều đệ nhất ưu dị thành tích thành hoa thanh đại học tự thi đại học khôi phục tới nay cái thứ nhất ưu tú sinh viên tốt nghiệp hoa ba năm thời gian xong hưu hai môn bài chuyên ngành còn có thể trước tiên tốt nghiệp lưu mỹ vân đem học thần cái này nhân thiết lập đến gắt gao một chút không cho người để đường rút lui hơn nữa lưu mỹ vân c ự tuyệt trường học phân phối công tác đơn vị khăng khăng muốn đi ra ngoài đương hộ cá thể tin tức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 nàng yêu cầu chỉ là thời gian. Thi đại học phân phối công tác ở chín mấy năm thời điểm cũng đã cải cách, mà hộ cá thể cái này quần thể cũng ở 8-90 n i ê n đại bay nhanh mở rộng, lấy không dung kinh h thường lực lượng xúc tiến kinh tế quốc dân tăng trưởng. Hơn nữa Lưu Mỹ Vân mục tiêu cũng không phải cực hạn với một cái nho nhỏ hộ cá thể, làm tốt làm lớn, hộ cá thể cũng có thể trở thành doanh nhân. Vì quốc gia làm cống hiến phương thức có rất nhiều loại, Lưu Mỹ Vân nếu không phải trọng sinh, khẳng định cũng l i ề n tiếp thu tốt nghiệp phân phối.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 Mỹ Vân, cảm ơn ngươi mấy năm nay mượn ta xem thư. ở tại Lưu Mỹ Vân hạ p h ô h o n g Mỹ Hoa, đôi mắt ướt át nhuận, ôm Lưu Mỹ Vân cánh tay vẻ mặt không tha. Lưu Mỹ Vân, tạ gì? bị ngươi cuốn, ta khóa ngoại thư cũng nhìn không ít. Ai, muốn nói cuốn, ta ký túc xá ai cuốn đến quá Mỹ Vân ngươi a? Chính là, người khác đều nói chúng ta 301 m l ộ t là ma quỷ ký túc xá, tám người cơ hồ một nửa người đều cầm học đồng, còn ra cái học thần, cuốn cái này từ.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 đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, mỹ vân, ngươi đầu óc thật tốt xử, chu diễm hồng vỗ đùi, kích động đến ôm lưu mỹ vân, h a c mắt đều nhịn không được p h ì m đỏ, nàng ở tin nói ngàn đạo vạn đều không bằng làm h à i tử ba chính mình mang theo hải tử tới kiến thức kiến thức, nếu là bọn họ nhi tử về sau cũng có thể lưu tại kinh thành đi học, kia khởi bước điều kiện, cùng với chung quanh tiếp xúc người, khẳng định đều không giống nhau, ta nhưng không nghĩ lưu tại kinh thành, trời xa đất lạ, ta nếu là về quê. nói không chừng còn có thể tiến cái hảo một chút đơn vị ký túc xá có cái tình n g o à i t ỉ ì mua ộ i tuy rằng mấy năm nay ở kinh thành đi học n h ậ t tử quá thật sự vui vẻ nhưng nàng vẫn là càng muốn về nhà một ít trong nhà cha mẹ đều có chính thức công tác còn có thúc thúc bá bá ở đơn vị đi làm về quê nàng tự tin cũng có thể càng đủ một chút Vương Mỹ Hoa ngươi đâu ngươi cùng ngươi bạn trai là tính toán một tốt nghiệp liền kết hôn sao hai người đều không ở một chỗ v ề sao phải làm sao bây giờ a toàn ký túc xá trừ bỏ một cái theo không kịp Lưu Mỹ Vân, mặt k h c độc thân tiểu tỷ muội nhất hâm mộ chính là ở tại Lưu Mỹ Vân hạ p h ô Hồng Mỹ Hoa. Đừng nhìn nhân gia ngày thường quang đ ọ c sách lời nói rất ít, lại là các nàng 3 0 t linh một ký túc xá nhanh nhất thoát đơn thả cảm tình ổn định người. Bạn trai là cách vách thi h khoa đại, tuân tú lịch sự, hai người nói cái l u y ê n ái, hẹn ho địa điểm trừ bỏ thư viện chính là thư viện, biết đến bọn họ là tình nữ, không biết còn tưởng rằng một khối cạnh tranh học đồng đâu. Đôi ta tính toán trước cùng nhau thi lên thạc sĩ.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 làm sao vậy? Lưu Mỹ Vân tò mò chỉ là nhìn đến Tống Đại tiểu thư, Tô Thanh Hòa không nên cái này phản ứng mới đúng. Tống Kỳ ở Hoa Thanh làm chính là bệnh h ư u năm sau khai giảng nàng cũng nên tới đi học, nhân r a là kinh thành bản địa, trên đường gặp được cũng không hiếm lạ. Tô Thanh Hòa r ả o ngón tay đầu, do dự mở miệng trong nhà nàng giống như xảy ra chuyện gì, ta lần trước thấy nàng thời điểm nàng tình huống không tốt lắm, ta đã biết, bớt thời giờ ta đi xem nàng. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu, một chân bước lên xe đạp.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 tóm lại là một cái ký túc xá, Lưu Mỹ Vân vẫn là quyết định mang điểm dinh dưỡng phẩm qua đi nhìn xem. vì thế ngày hôm sau, nàng liền từ trong nhà mang theo điểm đồ vật, cưỡi lên xe đạp hướng t ô Thanh Hòa nói khu l ề u trại đi. thập niên 80 kinh thành khu liều trại, tuy rằng hiện tại nhìn là l ủ i bại lại suy bại, n g ó i rời giá đắp, phảng phất tùy thời đều có khả năng tán loạn, đặc biệt trước hai ngày hạ q u á vũ, trên mặt đất vừa đi một cái vũng bùn, dây ống quần toàn đạp hư đến không thể xem, nhưng tương lai phá bỏ di rời cải tạo là tất nhiên xu thế. nơi này nguyên tắc cư dân một hộ một bộ phòng nháy mắt xoay người đem ca sướng tô thanh hòa nói là nàng ở trên phố gặp được tống kỳ trộm theo tới nơi này phát hiện đã từng ở tại cơ quan đại viện tống đại tỷ xử lý bệnh hưu lại ở khu lều trại này nơi cấp một nhà nhà hàng nhỏ tẩy mâm mười một hai nguyệt kinh thành mùa đông đánh vào trên mặt gió lạnh đều cùng băng đao tử dường như lưu mỹ vân thong thả đẩy xe đạp tìm được tống kỳ nói kia ra nhà hàng nhỏ còn không có hao tâm tốn sức tìm liền nhìn đến một cái ăn mặc đỏ thâm áo đông béo nữ nhân, tay chân lanh l ẹ thu một đống dơ mâm chén đua hương, cửa hồ nước bên cạnh t ờ lạt t i p trong buồn một ném, lớn giọng liền kêu, tiểu t ố n g chạy nhanh, làm cái sống rong rong dài dài. lập tức, quen thuộc rồi lại xa lạ thô ách tiếng nói bay nhanh đáp lời, một đôi đông lạnh đến xương đỏ tay sốc lên rèm cửa, nữ hải nhi tiểu tâm dẫm lên trên mặt đất lưu hoạt đá phiến bậc thang, ôm n g ô i đầu một chồng không mâm hướng bên cạnh cái Audi, t ố n g kỳ, Lưu Mỹ Vân thử hô thanh. chỉ nghe thứ làm một tiếng, tống kỳ tay vừa trượt, có mấy cái mâm trực tiếp r ớ t đến trong hồ nước, khái thành mảnh nhỏ. sách tiểu tống, ngươi thắng đều đánh nát t ỉ nhiều ít cái mâm. lão bản g nương tay chống nạnh, vẻ mặt hận sắc không thành thép chỉ vào tống kỳ cái mũi liền khai mắng, t ỉ xem ngươi một cái cô nương gia đáng thương, mới đồng ý ngươi ở chỗ này tẩy mâm, ngươi k h e n ngược, t à i c á n hai tháng, đánh nát ta mười hai cái mâm, ngươi nói ngươi lại không phải thiên kim đại tiểu thư, không yêu tẩy mâm ngươi liền dứt khoát đừng làm, đừng cùng có thủ án dường như. động bất động liền quăng ngã một cái, ta thỉnh ngươi là tới hỗ trợ, không phải tới phá c ủ a Nữ nhân còn không có mang song, lại có một nam nhân xốc lên dèm cửa từ bên trong đi ra, trên cổ còn đắp điều khăn lông. Đầu tiên là hướng t ố n g kỳ bên kia nhìn thoáng qua, sau đó mới hướng nữ nhân, cấp t ố n g kỳ nói tốt, một bộ mềm lòng thiện lương bộ dáng. Lưu Mỹ Vân đang định nói cái gì đó thời điểm, lại nghe thấy lại là thứ lạp một tiếng, t ố n g kỳ r ứ t khoát cầm chén một quăng ngã, xoay người nhìn c h ầ m c h ầ m lão bản nương nổi giận đùng đùng nói. không làm liền không làm quan ngã toái mâm từ ta tiền lương khấu là được có gì đặc biệt hơn người cho các ngươi loại người này làm việc ta còn g h ê t ở n nói xong t ố n g kỳ lại từ trong bồn vớt lên một cái chén trực tiếp liền hướng nhân thân thượng t ạ p nữ nhân phản ứng không kịp bạch chén sứ lại là t ạ p đến bên cạnh nàng t r ư ợ n g phu trên người may mắn không phải hướng về phía đầu đi chỉ là đem nam nhân c ầ m t ạ p ra một đạo x ư ơ n g đỏ ấ n ký ngươi điên rồi ta muốn báo nguy lão bản nương tức giận đến mặt đỏ liên phải hướng tống kỳ nào qua đi, lại cho nàng trưởng phu một phen ngăn lại. Được rồi được rồi, ta không có việc gì, đừng c ù n g một cái tiểu cô nương so đo, ta còn phải làm sinh ý đâu. Nam nhân vẻ mặt khoan dung rộng lượng bộ dáng, không chỉ có ngăn đón chính mình t h ê tử, còn hảo tâm từ trong túi móc ra mấy trương linh tiền giấy triều tống kỳ một ném, ngươi chạy nhanh đi thôi, chúng ta thỉnh không dậy nổi ngươi, này đó coi như ngươi còn thừa tiền lương. Tống kỳ nắm tay khẩn lại tùng, căn chặt răng, nhặt lên trên mặt đất tán tiền giấy hướng túi một tác.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 vẻ mặt ủy khuất ba ba, liền cùng trước kia ở ký túc xá c ã i nhau x ả o bất quá Lưu Mỹ Vân thời điểm biểu tình giống nhau như lúc thở dài Lưu Mỹ Vân đem xe đạp hướng bên cạnh một phóng, bắt lấy Tống k ỳ cánh tay liền hướng nàng chính mình trên mặt sát chờ đem nước mắt lau khô nàng mới nói được rồi đừng khóc ngươi lại tưởng ở trên đường cái chạm vào ta sư a ta hôm nay nhưng không mang tiền ta mới không ăn vạ Tống k ỳ thút tha thút thít một bàn tay vô ý thức bắt lấy Lưu Mỹ Vân góc áo biên.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 nhưng cũng so lần trước ở đại đường, c á i thượng nhìn thấy nàng thời điểm kia phó thân hồn lạc phách, lại q u ỷ khóc sói gào bộ dáng càng có sinh khí chút. tùy tiện ngươi, ngươi hãy nói nói. dù sao đã sớm không mặt mũi. t ố n g kỳ đem nước mắt nẹn trở về, tức giận trừng mắt nhìn lưu mỹ vân liếc mắt một cái, liền quay đầu chính mình trở về đi. ai, ta nói dỡn. lưu mỹ vân thấy đem nhân khí đi rồi, lại đẩy xe đạp đuổi theo đi hống. t ố n g kỳ vừa đi, một bên không tiếng động rất nước mắt.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 Lưu Mị Vân đem xe đạp hướng góc tường một phóng, đi qua đi a n ủi. Ngươi vừa rồi như thế nào không lên tiếng? Biết quăng ngã chén, không biết cho chính mình thảo cái công đạo. Ta như thế nào thảo công đạo? Tống Kỳ đem mặt nâng g lên tới, nước mắt nước mũi hồ v ẻ mặt, ủy khuất lại tức giận c h i ề u Lưu Mị Vân đều. Cái kia là Âu Quy Vương bắt đ ả n nói muốn đưa ta một hộp nước ra cao, kết quả nhân cơ hội sở ta tay. Ta vừa rồi nên hướng h ắ n chán thượng tạm, tạm đã chết cùng lắm thì đi ngồi tù là được. Tống Kỳ oán hận bổ sung.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 Ta không nghĩ đi tra kế trong nhà xem người khác sắc mặt sinh hoạt, còn không bằng chính mình ở chỗ này. Trong nhà phát sinh lớn như vậy biến cố, trước kia cái kia ăn tốt nhất xuyên quý nhất tống kỳ đại tiểu thư, hiện giờ chỉ có thể tại đây lủi bại trong căn nhà nhỏ thọc lò than tử. Một đôi trắng non tay mới mấy tháng thời gian liền mọc đầy nứt r a Như vậy tao nộ, đặt ở bất luận cái gì một người trên người đều có thể là hủy diệt tính đả kích. Nhưng tống kỳ hiện giờ trạng thái lại làm lưu mỹ vân đối nàng cái này tiểu tiểu thư có điểm lau mắt mà nhìn. người ít nhất còn ở tẩy mâm chính mình nưu sinh lộ, không có chưa gượng dậy nổi ở trong nhà khóc sướt mướt cảm thán vận mệnh trêu đùa, còn rất có cốt khí, liền có tiền cha kế cũng không đi dựa vào. Lưu Mỹ Vân, vậy ngươi gì tính toán? đổi cái tiệm cơm tiếp tục tẩy mâm. còn có ngươi việc học đâu? tẩy mâm sao? ta cùng ngươi nói, ta hiện tại tẩy mâm nhưng lợi hại, tẩy đến lại mau lại sạch sẽ. Tống Kỳ một ly nước gấm xuống bụng, liền cùng uống xong rượu dường như bắt đầu hổn g ô n loạn ngữ. Lưu Mỹ Vân n ư ớ n g mày.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 ố ố ố chán ghét ta, ngươi còn tới xem ta chế cười, ngươi cái này ý xấu chàng nữ nhân, ta chỗ nào đắc tội ngươi, ta hiện giờ đều như vậy, r a cũng không có, lại không có tiền, cho người ta rửa chén còn phải bị quấy g à y cái kia là Âu Quy Vương bắt đẳng, ta thật hối hận vừa rồi không có lấy gạch t ặ n hắn, còn có cái kia béo nữ nhân, động bất động liền phải khấu ta tiền lương, nhà tư bản hiểm độc. Tống đại tiểu thư tuy rằng hỏng mất gào khóc, nhưng là người ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, mang xong cái này mang cái kia.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 nhìn đôi mắt x ư ơ n g thành một cái phùng tống đại tiểu thư nàng thở dài trực tiếp s ả n g khoái nói hoa mỹ trang phục cửa hàng ngươi biết đi trung tâm thành bên kia năm trước khai một nhà lập tức hữu nghị lộ muốn khai đệ nhị ra bên kia người nước ngoài nhiều yêu cầu sẽ điểm tiếng anh tiêu thụ viên ngươi toàn thân trên dưới cũng liền điểm này có thể lấy đến ra tay sở trường đặc biệt tổng so ngươi đại trời l ạ n h tẩy mâm c ư n g đi sợ như vậy nhiều nước đá ngươi cũng không sợ rơi xuống bệnh căn nói tống kỳ ngốc đi người có thể thi đậu hoa thành tiếng anh học được cũng không tồi, nói nàng thông minh đi, cố tình lại dài quá cái l u y ê n ái não. đã hồi lâu không nghe được có người quan tâm nàng l ạ n h hay không tốn g kỳ, lúc này nước mắt lại một cái không banh trụ, nhào vào Lưu Mỹ Vân trong lòng ngực, khóc đến là ruột gan đứt từng khúc. Lưu Mỹ Vân hối hận vừa rồi công đạo x o n g không trực tiếp chạy lấy người, đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua như vậy cha tấn người tiếng khóc. từ khu lều trại ra tới, Lưu Mỹ Vân lại đi tranh sinh ý đồng bọn riêu thuận lục trong nhà. Từ năm trước hai người kết phường ở trung tâm thành khai đệ nhất gia hoa mỹ trang phục cửa hàng sau, lúc này mới một năm thời gian, chẳng những lúc trước mua cửa hàng tiền h ồ i b u ồ n liên quan còn lại kiếm lời không ít. Lưu Mỹ Vân trên người vừa lúc còn có từ thượng hải đổi thỏi vàng tiền, thấu cùng nhau khiến cho diêu thuận lục lại ở hữu nghị lộ nhìn một nhà tân cửa hàng chiếu thống nhất phong cách trang hoàng s o n g sau, hạ tuần là có thể chính thức khai trương. Nguyên bản Lưu Mỹ Vân còn đau đầu đệ nhị gia hoa mỹ trang phục cửa hàng tiêu thụ viên vấn đề.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 Lưu Mỹ Vân tìm ý n ó n sưởng trước tiên in và phát hành bút sở tờ truyền đơn cũng ra tới. Khai đệ nhất r a trang phục cửa hàng thời điểm là dùng tiểu tấm cạt phiếu hối đoái đánh quảng cáo. Lần này tắt thay đổi bút sở tờ truyền đơn cùng với khai trương 3 ngày trước toàn bộ giảm giá 20% ư u đãi. Lao cửa hàng bên kia có 3 cái tiêu thụ viên. Lưu Mỹ Vân trực tiếp đem 3 người bên trong nghiệp vụ năng lực xuất chúng nhất Trần Lệ Lệ cấp điều đến chi nhánh đương cửa hàng trưởng. Lúc trước lao cửa hàng khai trương chiêu tiêu thụ viên thời điểm.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 bọn họ mẹ ruột cũng đã đỉnh gió lạnh ra tới kiếm tiền mỹ vân ngươi thật sự không cần trường học phân phối công tác ra tới chính mình làm hộ cá thể làm t ô n g kỳ cũng là trước hai ngày qua trong tiệm phỏng vấn mới biết được này một năm ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đã có chút danh tiếng hoa mỹ trang phục cửa hàng cư nhiên là lưu mỹ vân cùng người kết phương khai hơn nữa lưu mỹ vân hảo hảo quốc doanh đơn vị bắt sắc không cần phí như vậy đại kinh trước tiên tốt nghiệp liền vì ra tới chính mình làm buôn bán t ô n g kỳ phía trước cảm thấy chính mình là ngu xuẩn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 Nhân tiện lại đem trong bao nứt ra cao hướng nàng túi một tác, người này móng heo tay đặc biệt ảnh hưởng ta trong tiệm hình tượng. Tống Kỳ mang theo ấm áp l e n sợi bao tay, trong lòng ngực ôm thật d à y một chồng chuyên đơn, đứng ở cửa hàng cửa liền như vậy ngốc lăng lăng nhìn Lưu Mỹ Vân Kỵ xe đạp giống một trận gió d ư ờ n g như rời đi. Nàng đột nhiên cái mũi chua xót, hốc mắt nhịn không được p h i ế m hồng. Mỹ Vân tỷ người đặc biệt hảo đi, chân lệ lệ vỗ vỗ Tống Kỳ bả vai, trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo cùng sùng bái.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 như vậy nhiều phân truyền đơn diêu thuận lục còn có khác sự vội chỉ dựa vào trần lệ lệ cùng tông kỳ đến phát tới khi nào đi t a đây hiện tại đi viết tiểu bảo mi mắt cong cong bay nhanh gầm trong tay nướng khoai để ý nhẹ g nô n mẹ ở một bên nhìn lo lắng lao ra t ử ở thư phòng giáo đại bảo nhị bảo hạ cơ tướng vốn dĩ hình ảnh rất hài hòa kết quả không trong chốc lát cả hai liền đánh nhau rồi đại bảo đẩy nhị bảo người chơi liền chơi chơi cái gì lại ta mới không đùa lại ta còn không có buông tay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 Thái gia gia đều nói không thể đi lại, kết quả nhị bảo chơi nửa ngày, không phải ở rối d á m hạ nơi nào, chính là ở trọng tới. Đại bảo không chút nào che giấu chính mình vẻ mặt ghét bỏ, ngươi mới buồn. Nhị bảo bắt lấy đại bảo cổ áo, nổi giận đùng đùng. Ngươi sao ta tác nghiệp thời điểm như thế nào không nói ta buồn? Ca hai một lời không hợp liền vây quanh bàn cờ đánh nhau rồi, lão gia tử kéo cũng kéo không ra, chống phải t r ư ợ n g ở bên cạnh lo lắng x u ô n g Lục Vân Trung, Lục Vân Hoa.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 từ trong ngăn kéo lấy ra ba cái chính mình đều k h ắ c tiểu pháo sa cấp đại bảo nhị bảo, vẻ mặt hiền từ hống, hai người đừng lao đánh nhau ha, này c ơ tướng không hảo chơi, ta không chơi, thái gia gia làm cái pháo sa tặng cho các ngươi, một người một cái, cảm ơn thái gia gia, đại bảo nhị bảo xem m ụ m ụ ở trước mặt, đổi mặt so phiên thư còn nhanh, thượng một giây còn ôm nhau lẫn nhau kén nắm tay, lúc này lại kề vai sát cánh ở lưu m ị vân trước mặt khoe mẽ, thái gia gia, ta đâu? nói đi làm bài tập lục tiểu bảo liền cùng dài quá thuận phong nhĩ dường như từ phòng chạy ra bên miệng còn dán đen tuyển khoai lang đỏ ra đều có đều có lão gia tử cười đem tiểu bảo pháo xa cho hắn từ có tam bảo thai khi còn nhỏ bởi vì đoạt món đồ c h ơ i có thể đem đầu người đều nháo t ạ c về sau lão gia tử p h à m là cấp tam huynh đệ chuẩn bị lễ vật kia đều là tam phân giống nhau như lúc hiện tại tam huynh đệ phòng đã từng người bày thật nhiều mấy năm nay lão gia tử một có thời gian liền điều khắc một ít tiểu n g ạ n ý nhi r a gia, bọn họ đều tiểu học mau tốt nghiệp, ngươi đừng lao h ố n g bọn họ. Lưu Mỹ Vân lời này đều nói mau nói một ngàn biến, tuy rằng không gì tác dụng, nhưng tổng theo bản năng liền nhịn không được muốn nói. Trong nhà Lão gia tử cùng nô mẹ hai người hoàn toàn là không có điểm mấu chốt sủng tam bảo thai. Mấy năm trước Lão gia tử còn sẽ nói một hai miệng, nghiêm túc lên thời điểm có thể so lục trường trinh còn dùng được, nhưng gần nhất mấy năm nay Lão gia tử bắt đầu cậy ra lên mặt, chỉ cần đại bảo bọn họ mấy cái không đăng, cái gì nguyên tắc tính sai lầm. chẳng sợ đem lục trường trinh tức giận đến bước gõi, tới rồi lao ra từ nơi này đều có thể gặp dự hóa lành. này không phải còn không có tốt nghiệp sao? lao ra tử chống q u ả i trượng lao lực nhi đứng dậy, chiều cháu dâu pha trò, ta đi xem cơm sáng ăn gì, cho ta g i á o đói bụng đều. đại bảo nhị bảo an ý đỡ thái gia gia hướng nhà ăn đi, nhân tiện trốn tránh lưu mỹ vân lệnh buốt đôi mắt hình viên đạn. khó hiểu phong tình lục tiểu bảo đi theo lao ra tử phía sau kêu, thái gia gia, ngươi vừa rồi không phải mới ăn hai cái nướng khoai sao? nhanh như vậy liền nói là ăn xong cơm sáng Lưu Mỹ Vân nguyên bản là tính toán làm nô mẹ nhìn trầm trầm Tam Bảo Thai ở nhà làm bài tập nàng đi ra ngoài phát một lát truyền đơn nhưng nàng người còn chưa đi ra cửa đâu liền nghe được Tam h u y n h đệ đầu thấu một h ố i lại ở đằng Tiêm ư u đổ bí mật chờ lát nữa thượng nhà ai tìm ai chơi đi nô mẹ lại là cái lô thai mềm Tam Bảo Thai tùy tiện giải cái tiểu t á c nghiệp liền lại đến Lưu đến buổi tối sinh tử thời tốc các ngươi nếu là không nghĩ làm bài tập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 Tiểu Bảo kỵ xe đạp t r ở nhị Bảo đi theo Lưu Mỹ Vân phía sau, Tam Hinh đệ dọc theo đường đi đều bợ lạ bợ lạ nói cái không để yên. Thật vất vả tới rồi Hưu Nghị lộ Lưu Mỹ Vân cho bọn hắn ba một người một chồng c h u y ê n đơn. Liên ở phía trước cái kia phố, các ngươi nếu có thể ở quy định thời gian phát song này đó c h u y ê n đơn, buổi chiều liền mang các ngươi đi ăn lẩu. Lưu Mỹ Vân chủ yếu xem như vậy lanh thiên, chính mình cũng muốn ăn điểm nóng hầm hập. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo cũng chưa gì ý kiến, ngược lại cảm thấy có thể đi theo mụ mụ cùng nhau công tác. miễn bản nhiều mới mẻ, nhị bảo lại cơ linh hỏi mụ mụ, cái lẩu có thể tương đương thành tiền lương sao? người nói đi, lưu mỹ vân dơ dơ lên mi, lục nhị bảo điếu môi, từ mụ mụ trong ánh mắt nhìn đến hai chữ không diễn, mang ba nhi tử lên phố phát truyền đơn, lưu mỹ vân nguyên bản chính là không nghĩ bọn họ ở nhà làm ở mỹ, vừa lúc ra tới cảm thụ cảm thụ kiếm tiền vất vả, nhưng t â m bảo t h a i lại thích thú, ngày mùa đông thổi gió lạnh mặt đều đông lạnh đỏ, từng cái lại kính kính nhi m ã n đường cái phát ra truyền đơn.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 đặc biệt tự hào ở Kim Hoàng s ắ c tóc t h ú c t h ú c trước mặt khoa tay múa chân. Lục Đại Bảo xem hai đệ đệ mất mặt xấu hổ, hắn thở dài, đi qua đi buộc miệng thốt ra một câu tiếng Anh, dù bị thề chỉ bẹt cơ lọt h ẹ t xe giờ. Người nước ngoài kinh ngạc, hắn không nghĩ tới như vậy tiểu nhân h à i tử, thật đúng là sẽ hai câu tiếng Anh, này ở Hoa Quốc là rất ít thấy. Chỉ tiếp, Lục Đại Bảo cũng liền sẽ vài câu đơn giản, chờ người nước ngoài lại cùng hắn nhiều lời hai câu, hắn liền có điểm nghe không hiểu.